Bây giờ thấy Lâm Hàn đã cúp máy, Tiêu Nhã cũng vội vàng nhìn anh, không ngờ thật sự là bố trí và sắp xếp cao thủ của các thế lực thiên kinh cho hành động lần này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên Tiêu Nhã cảm thấy vui mừng, không ngờ lại có được thu hoạch này. Mặc dù theo dự đoán của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, dù chỉ chiến đấu bằng thực lực cứng thì cao thủ phía mình cũng đủ, nhưng vẫn không tránh khỏi những rủi ro nhất định, hơn nữa cho dù thành công thì có thể thương vong khá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ có kế hoạch sắp xếp nhân sự chi tiết cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ tiêu có thể sắp xếp cụ thể, đương nhiên dễ đối phó hơn rất nhiều. Giống như lần trước Lâm Hàn giúp nhà họ tiêu chống lại quân liên minh của hai quý tộc lớn nhà họ Khương và nhà họ Chu, vì Lâm Hàn biết rõ sắp xếp cao thủ của nhà họ Khương nên mới dễ đối phó. Mà khi giải quyết những cao thủ nhà họ Khương ở trong hầm mỏ, cao thủ bên phía Lâm Hàn không chỉ có thể dễ dàng giải quyết mà còn gần như không có thương vong. Sau khi giải quyết hoàn hảo cao thủ nhà họ Khương, có thể tới mỏ khác trợ giúp Có thể nói có tác dụng rất lớn, đây chính là tầm quan trọng của tình báo Anh nợ em một câu yêu thương Có tình báo có thể biết trước cách bố trí nhân lực của đối phương, sau đó đưa ra những sắp xếp tương ứng, địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đương nhiên chiếm được ưu thế Lần này nhà họ Tiêu và Lâm Hàn cũng phái một bộ phận cao thủ đi thăm dò tin tức nhưng tương đối khó khăn Dù sao gia chủ của ba quý tộc và các thế lực còn lại đều cực kỳ thận trọng, lựa chọn họp ở phòng họp cực kỳ bí mật dưới lòng đất của nhà họ Chu, chỉ gia chủ mới được vào, vậy nên đến bây giờ cao thủ bên phía Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng không thăm dò được thông tin nào có ích. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng không ngờ khổng tử dục lại có thể cung cấp thông tin, hơn nữa còn chi tiết và toàn diện như vậy. Mà hai hôm trước, khổng tử dục và Lâm Hàn mới gặp nhau lần thứ hai. Thời gian tiếp xúc riêng không quá 10 phút, không ngờ lại có được hiệu quả thế này, thực sự khiến người khác ngạc nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ngờ khổng tử dục lại sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để cung cấp thông tin giúp cho chúng ta, thật sự là một bất ngờ khiến người khác vui vẻ, tiêu nhã mừng rỡ nói. Lâm Hàn nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì, anh không bất ngờ lắm về những điều này, dù sao anh đã đồng ý giúp khổng tử dục lên làm ra chủ đời tiếp theo của nhà họ khổng. Mà anh ta cũng biết rõ anh là người quan trọng đến từ nhà họ Lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên Khổng Tử Dục sẽ nghĩ mọi cách để cảm ơn anh, kéo gần khoảng cách với anh, dù sao chỉ khi kéo gần quan hệ với anh thì mới có tương lai tốt đẹp. Nhưng với tình hình trước mắt tình cảnh của Khổng Tử Dục không tốt lắm, mặc dù là cậu chủ lớn của quý tộc họ Khổng, nhưng cũng không có được bao nhiêu quyền lợi, thậm chí còn gặp nguy hiểm về tính mạng. Nếu không cũng không đến mức xin Lâm Hàn giúp anh ta thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, điều duy nhất không tử dục có thể làm dường như cũng chỉ có điều này, thăm dò thông tin cuộc họp của gia chủ ba quý tộc lớn và các thế lực vùng xám còn lại của thiên kinh, sau đó cung cấp cho Lâm Hàn. Lúc này Tiêu Nhã cũng đang cẩn thận xem thông tin vừa được viết lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi xem xong, Tiêu Nhã cũng bất ngờ, không ngờ các thế lực lớn trước nay luôn tranh chấp lần này lại có thể đoàn kết như thế. Tôi xem qua thấy tất cả các thế lực đều tham gia vào kế hoạch lần này, hơn nữa nhìn cao thủ bọn họ phái ra dường như đều không giữ lại một ai, phái ra toàn bộ số cao thủ gia tộc mình có, đây là lần đầu tiên tôi thấy họ đoàn kết vậy đấy. Lúc này Lâm Hàn mới lên tiếng, đương nhiên là tích cực rồi, ảnh hưởng đến lợi ích của họ mà. Những thế lực khác của Thiên Kinh bây giờ đều đang nghĩ tôi và nhà họ tiêu muốn chiếm đoạt toàn bộ vùng xám như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của toàn bộ thế lực thành phố Thiên Kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta nói như vậy bao giờ Tiêu Nhã nghe vậy thì hơi nghi hoặc nhưng sau đó cũng hiểu ra. Rất rõ ràng, chắc chắn là cái cớ của ba quý tộc lớn, bọn họ khiến cho các thế lực còn lại nghĩ như thế. Mặc dù đến giờ Lâm Hàn và Tiêu Nhã vẫn chưa tiết lộ mục đích thật sự của mình, nhưng chắc chắn người của ba quý tộc vẫn có cảm giác nguy cơ. Chắc chắn biết lần này dù kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu là gì đều sẽ là mối đe dọa lớn đến lợi ích của họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên dù thế nào, chỉ cần Lâm Hàn và nhà họ tiêu thành công thì ba quý tộc sẽ gặp khủng hoảng lớn, không thể tránh khỏi. Nếu đã không thể ngồi vững con thuyền này, đương nhiên bọn họ sẽ kéo toàn bộ thế lực vùng xám của thành phố Thiên Kinh lên thuyền, như vậy mới có khả năng được an toàn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương.